chào mừng các bạn đến với tập thứ 39 nợ một mạng của bộ truyện trinh thám linh dị viền lão quái kỳ án trong tập trước thủ phạm bắt cóc mẹ còn lương tĩnh lại là gã biến dị mắt vàng có thể đồng phạm với gã là thạch lỗi kẻ có sức mạnh ý chí có thể điều khiển người khác tự sát chúng đang ở đâu mời các bạn cùng nghe chuyện các bạn hãy đăng ký kênh liều danh sách phát để đón nghe các tập tiếp theo Chiếc xe rất nhanh đã đi tới trước cửa nhà viên mục dã. Sau khi đoàn phong dừng lại, thì hỏi với giọng không yên tâm. Cậu xác định gã đàn anh kìa không biết địa chỉ của cậu chứ? Viên mục dã lắc đầu. Mục tiêu trước đó của bọn họ không phải là tôi, thì làm sao lại biết chỗ ở của tôi được chứ? Viên mục dã nói xong bèn xuống xe. Cậu đi tới chỗ ngồi phía sau để gọi lương tĩnh dậy. Cậu giờ tay ra bế hạt đậu trong lòng cô ta và bảo. Đến nhà rồi, vào trong ngủ tiếp đi Đoàn phong tiến đến bế hạt đậu giúp cậu và bảo Cậu đi mở cửa đi Kiềm bảo thấy cuối cùng cũng về đến nhà Thì nhảy ngay xuống xe Viện mục dã vừa mở cửa Là nó chạy luôn vào trong Chẳng cần người thúc Cũng tự động chui vào ổ chó Viện mục giã thấy thời gian cũng quá muộn rồi Nếu còn làm gì nữa Thì chắc đến sáng mất Thế là cậu nhận hạt đậu trong tay đoàn phong Rồi cười nói với anh ta Muộn quá rồi Tôi không mời anh vào ngồi chơi nữa đâu Anh mau về nghỉ đi Đoàn phòng gật đầu Nếu có tình huống gì thì lập tức báo cho tôi Tiến đoàn phòng xong Viên mục giã vội vàng đi vào Sửa dọn giường chiếu Cho hai mẹ con lường tĩnh Trong nhà chỉ có một chiếc giường đôi Gà trải giường vẫn là chiếc gà cũ Mà cậu đã sử dụng Viên mục giã chỉ vào ghế sofa rồi bảo Cô ngồi đợi một lát Tôi đổi chiếc ga trải giường khác cho hai người ngủ. Lương tĩnh nghe xong liên tục sùa tẩy. Không cần, chỗ này đã tốt hơn cả trăm lần cái nhà nghỉ chúng tôi ở lúc trước. Cứ để vậy là ngủ được rồi. Cô ta nói xong thì tự mình bế con tiến vào phòng ngủ để một mình viền mục dã ngây người trong phòng khách một lúc lâu. Sau đó, cậu chỉ đành lấy một tấm chăn ra khỏi tủ rồi nằm trên ghế sổ phà. dò giò vừa sợ lại vừa mệt. Nên chỉ một lát sau là viên mục dã đã lăn ra ngủ, không ngờ cậu đang ngủ, thì bỗng có cảm giác trong phòng như có người đang đi lại. Viên mục dã mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện người vừa đến chính là Diệp Dĩ Nguy. Diệp Dĩ Nguy quay lưng về phía viên mục dã và hình như đang bận rộn làm việc gì đó, chắc đang chuẩn bị đồ ăn cho Kim Bảo. Viên mục giả thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, "Sao anh lại đến đây?" Dường như Diệp Dĩ Nguy không nghe thấy câu hỏi của Viên mục giả, anh ta vẫn tiếp tục công việc của mình. Đến tận khi Kim Bảo đáng lẽ phải vui vẻ hoàn nghênh anh ta thì lại phát ra tiếng gầm gừ không thân thiện. Viên mục giả mới đột nhiên cảm thấy không ổn. "Diệp Dĩ Nguy, anh nghe thấy tôi nói không?" Viên mục giả rất ít khi hồ cả họ và tên anh ta. Nhưng đối phương vẫn đứng yên tại chỗ. Viên mục dã thấy có gì đó không đúng. Thế là cậu từ từ tiến về phía Diệp Dĩ Nguy đang quay lưng về phía mình. Không ngờ, đúng lúc này Diệp Dĩ Nguy đột nhiên xoay người lại, một đôi mắt màu vàng ánh lên vẻ tàn ác. Viên mục dã giật mình tỉnh dậy. Cậu phát hiện hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cậu vẫn không yên tâm nên gọi điện cho Diệp Dĩ Nguy. Giọng nói của Diệp Dĩ Nguy xen lẫn cơn buồn ngủ. Sao thế? Hiển nhiên là bị đánh thức bởi cuộc điện thoại. Viên mục giã nghe được giọng nói quen thuộc thì thở vào. Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi anh hôm nay có phải đi làm không? Diệp Dĩ Nguy nghĩ một lát rồi trả lời. Buổi sáng hôm nay tôi không đi. Dù sao trong cục cũng không có vụ án gì. Sao thế? Cậu có việc gì vào buổi sáng à? Viên mục giã vội vàng đáp Không có việc gì Xe anh bị nổ lốp đúng không Tôi đang định hỏi anh là có cần anh đại quân qua đón không thôi mà Diệp dĩ nguy cười Không cần đâu Chỗ nhà tôi chỉ cần ra ngoài Là vẫy được xe Viên mục giã vội kết thúc cuộc trò chuyện Được rồi Vậy anh ngủ tiếp đi Sau khi dập máy Viên mục giã xoa mồ hôi lạnh trên chán Rồi đứng dậy đi đến cửa phòng ngủ Nhìn một lần Cậu thấy hai mẹ còn lường tĩnh, vẫn chưa tỉnh, thì đeo dây cho Kim Bảo và dắt nó ra cửa. Trong nhà, ngoại trừ thức ăn cho chó ra, thì chẳng có gì khác nữa. Bây giờ đột nhiên thêm hai miệng ăn. Viên mục dã đương nhiên không thể giống như trước đây, ăn vỡ vẩn cho xong bữa được. Không ngờ viên mục dã vừa ra cửa, thì đã thấy xe của đoàn phòng đỗ ở bên ngoài. Cậu Ben tiến đến sờ lên nắp động cơ. Nó nguội ngắt. Viện mục giã tiến đến cửa sổ đằng trước rồi nhìn vào trong. Cậu thấy đoàn phong hạ ghế ngồi xuống và đang ngủ say sửa. Xem ra anh ta đã ở đây cả đêm hôm qua. Thế là Viên mục giã không đánh thức đoàn phong mà khẽ khàng xoay người rời đi. Khi cậu quay về thì trên tay đã có bà phần ăn sáng cùng với một túi đồ ăn vật cho trẻ con. Viên mục giã gõ nhẹ lên cửa sổ xe vài lần và gọi, dậy ăn sáng nào. Đoàn phòng giật mình tỉnh dậy Thấy viên mục dã đang đung đưa Phần ăn sáng trong tay rồi bảo với anh ta Vào nhà ăn đi Đoàn phòng mệt mỏi xoa mặt Sau đó đi ra ngoài Anh ta giải thích Hôm qua tôi thấy còn vài tiếng nữa là trời sáng Nên lượn một vòng Rồi lại quay về đây Viên mục dã vừa mở cửa vừa nói Anh tội gì phải khổ thế chứ Ngủ trong xe không thoải mái đâu Thà vào nhà mà ngủ Đoàn phòng nghề thế cười bảo Thôi đi, chẳng lẽ tôi còn không biết trong nhà cậu có mấy chiếc giường Hôm qua chắc cậu ngủ trên ghế sofa hả? Nếu để tôi vào đó ngủ nữa, thì ngủ ở chỗ nào? Đừng bảo là tôi tranh ổ chó với kim bảo nhà cậu nhớ Viên mục dã bật cười Sao có thể chứ? Anh là khách Chắc chắn tôi sẽ nhường ghế sofa cho anh Còn tôi sẽ đi tranh giành với kim bảo Hai người vừa cười vừa nói đi vào nhà Bọn họ thấy lương tĩnh cũng đã tỉnh dậy từ lâu và đang giúp hạt đậu rửa mặt trong phòng vệ sinh. Viên mục giã thấy thế bèn nói rửa mặt xong ra ăn sáng nào? Lương tĩnh còn chưa trả lời hạt đậu đã vui sướng hồ. Chú đã mua đồ ăn sáng về rồi. Sau đó mọi người cùng nhau ăn sáng nhưng viên mục giã lại chẳng muốn ăn gì cả. Hôm qua thật sự quá muộn rồi nên cậu không có thời gian tính toán. xem sẽ sắp xếp cho hai mẹ con này ở chỗ nào. Lương tĩnh bây giờ không có thần vận hợp pháp cho nên không có cách nào đi vào viện mồ côi. Hơn nữa qua những gì mà lương tĩnh đã nói thì viện mồ côi cũng không an toàn. Không đi viện mồ côi thì có thể đi đâu. Viện mộc giã nghĩ đi nghe lại mà chẳng ra được chỗ nào tốt cả. Đoàn phòng thấy về mặt viện mộc giã buồn thiêu thì hỏi, cậu ăn hết bánh quỳ dinh dưỡng rồi à? Viên mục giã lắc đầu, vẫn còn đầy. Đoàn phong cười bảo, đừng suy nghĩ nữa, xe đến trước núi ắt có đường. Lát nữa tôi sẽ gọi cho lão lầm, xem anh ta có chỗ nào tốt hơn không. Không ngờ lương tĩnh đang yên lặng ngồi nghe, lại nóng nảy hỏi. Lão Lâm là ai? Chúng tôi không đi đâu, bây giờ ở đây là an toàn nhất. Viên Mộc giã biết lương tĩnh không tìm đoàn phong, lại càng không tin người chưa bao giờ gặp mặt là lão Lâm. Cậu đánh khuyên nhủ. Cô không cần sợ. Bọn họ đều là người mà tôi tin tưởng nhất. Nếu hôm qua không có bọn họ giúp đỡ, thì cô cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi thoát thân được sao? lương tĩnh nghe xong thì yên lặng không nói gì nữa, mà tiếp tục ăn bát cháo đỗ đen. Thật ra viên mục dã cũng biết tại sao lương tĩnh lại cẩn thận như vậy. Hai năm qua, cô ta đã nhờ vào điều này mới cùng con trai sống được đến tận bây giờ. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Dĩ Huy đã vội vàng chạy đến. Anh ta không yên tâm khi để hai mẹ con Lương Tĩnh ở chỗ Viền Mộc Dã. Rồi Diệp Dĩ Huy hỏi, liệu có nên đưa bọn họ đến viện mồ côi ở quê Viền Mộc Dã không. Viền Mộc Dã lắc đầu, chắc chắn không được, quãng đường quá xa, Lương Tĩnh không có chứng minh thư nên không đi máy bay và tàu hỏa được. lái xe quay về đó lại có tỷ lệ nguy hiểm quá cao, mà bây giờ không ai có thể cam đoan là hai mẹ con họ ở trong viện mồ côi được an toàn. Đoàn phòng suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến. Thật ra điều bọn họ cần nhất bây giờ là một thân phận hợp pháp, nếu không chắc chắn nửa bước khó đi. Viên dã thở dài hỏi lại: Ai mà không biết chứ? Nhưng thân phận của họ bây giờ không thể lộ ra ánh sáng, nếu không. Chẳng phải sẽ nói cho đám người kia biết là hai mẹ còn lương tính ở đâu à? Đoàn phòng lắc đầu. Tôi không nói là thần phận lương tính bây giờ, mà là một thần phận hoàn toàn mới. Viện mục giã hơi giật mình. Thân phận hoàn toàn mới. Đoàn phòng bình tĩnh gật đầu. Ừ. Viện mục giã đưa mắt nhìn lướt qua Diệp Dĩ Nguy. Sau đó hơi lúng túng nói. Đội trưởng, Diệp Dĩ Nguy dù sao cũng là pháp y. Tôi cũng đã từng là cảnh sát, anh lại nói chuyện giả mạo thân phận trước mặt chúng tôi thì có vẻ không phù hợp lắm đâu. Không ngờ đoàn phong khẽ cười và nói, Ai bảo tôi muốn làm thân phận giả đâu, tôi sẽ nhờ Lão Lâm giúp làm cho bọn họ một thân phận hoàn toàn mới. Cuối cùng Lương Tĩnh cũng có phản ứng, cô ta hơi kích động, hỏi lại, Thật sao? Đoàn phong gật đầu, Nhưng cô phải nghĩ cho thật kỹ. một khi cô có thân phận hoàn toàn mới, vậy thì cô và hạt đậu sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại làm lương tĩnh và mạnh từ bác được nữa. Không ngờ lương tĩnh nghe xong lại cười lạnh lùng rồi nói: tôi thà chết chứ không muốn quay trở lại làm lương tĩnh. cả ba người đàn ông đều dững sờ, bọn họ không ngờ lương tĩnh lại căm hận thân phận lúc trước của mình đến vậy. chắc cô ta đã phải trải qua chuyện gì đó mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Lúc trước, viên mục giã đã nhờ tăng 5 năm điều tra về lương tĩnh Nhưng chỉ điều tra được một ít chuyện cô ta tốt nghiệp trường đại học và gả vào nhà họ mạnh Còn về xuất thân đại ghi chép khá mơ hồ Xem ra sống trong danh giả vọng tập cũng chưa chắc đã thoải mái như mọi người nghĩ Mặc dù đoàn phong nói nghề rất dễ Nhưng làm một thân vận mới cho lương tĩnh cũng không phải chuyện trong ngày một ngày hai Hơn nữa Lão Lâm vừa nghe Tết Đoàn Phong đổ chuyện này lên người mình thì đã tỏ vẻ chuyện này không đơn giản như vậy. Cứ như vậy hai mẹ còn lương tĩnh lại phải ở nhà viên mục giã thêm vài ngày. Viên mục giã vì muốn đảm bảo sự an toàn cho hai mẹ con họ nên không đi đến số 54 làm việc. Cũng may mà mấy ngày nay số 54 không có việc gì. Vài ngày sau đó, ngày nào hạt đậu cũng kêu gào, muốn ra ngoài chơi. Dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ con Hơn nữa Lại tò mò khi hoàn cảnh thay đổi Nên luôn muốn nhìn xem Thế giới bên ngoài là như thế nào Nhưng lường tĩnh Lại nghiêm khắc cảnh cáo con mình Không được phép đi ra ngoài Thậm chí còn bắt nó ở trong phòng Đến ra ngoài sân cũng không được May mà hạt đậu là một đứa trẻ Biết nghe lời Nó cũng biết mẹ nó có khó khăn Cho nên dù rất không vui nhưng nó vẫn nghe theo lời mẹ. Viên Mộc Dã thấy vậy thì hơi thường hạt đậu. đáng lẽ nó là một đứa trẻ ngậm chìa khóa vàng khi ra đời, nhưng lại phải trải qua một cuộc sống như ăn xin. Mặc dù bản thân nó không hiểu lý do tại sao, nhưng cũng xác định là nó không thể có cuộc sống vui vẻ như những đứa trẻ khác. Có lẽ là do trong thế giới của hạt đậu không có người đàn ông lớn tuổi nào đối xử tốt với nó như Viên Mộc Dã. Vì thế mà đứa trẻ này cực kỳ thích cậu, thậm chí còn có một chút tôn sùng. Bởi vậy mấy ngày qua, hạt đậu luôn đi theo sau lưng viền mộc dã Miệng nó liên tục gọi, chú ơi, chú ơi. Viền mục dã hiểu đứa trẻ này quá thiếu tình thương của cha, nên mới quấn cậu cả ngày như vậy. Có đôi khi, đến lương tĩnh cũng không thể chịu được mà phải quát con mình. Để nó đừng dính lấy viền mục dã nữa. Mỗi lần như vậy, hạt đậu lại lộ vẻ rất đáng thương, khiến viên mục giã cảm thấy không đành lòng. Cực chẳng đã, viên mục giã đành bảo đoàn phong đi đến cửa hàng mua một bộ ghép hình để về chơi cùng hạt đậu. Ít nhất dễ giúp đứa nhỏ này tạm thời chìm đắm trong thế giới riêng của nó. Nhưng viên mục giã không ngờ là một bộ ghép hình có hơn nghìn mảnh, mà lại bị hạt đậu xếp xong trong vòng một tiếng. Kể cả người lớn Chắc cũng phải mất vài ngày chứ. Hơn nữa, viên mục dã còn không dạy nó bất kỳ kỹ xảo gì. Chỉ đổ hết xuống trong mặt hạt đậu, rồi để nó chọn lung tung. Vì để xác minh tài năng của hạt đậu, viên mục dã tiện tay lấy giấy và bút trong ngăn kéo ra, rồi chơi một trò khác với nó. Với học thức của hạt đậu, chắc nó cũng chỉ biết nhận biết vài chữ số Ả Rập. Thế là viên mục giã viết lung tung 10 bộ số, không hề có quy luật. Sau đó để hạt đậu nhớ kỹ những số này. nhưng viên mục dã phải cảm thấy bất ngờ vì hạt đậu chỉ nhìn một lần mà đã nhớ hết được 10 bộ số này. Ban đầu viên mục dã còn tưởng đây chỉ là ký ức ngắn hạn của hạt đậu, nên một tiếng sau cậu hỏi lại một lần nữa, vậy mà thằng bé này nói ra không sai một số. Viên mục dã không ngờ một đứa trẻ có vài tuổi lại có trí nhớ kinh người đến thế. Cậu bèn gọi Lương Tĩnh đang xem TV đến và hỏi Con của cô có tài năng trời phú, cô có biết không? Không ngờ Lương Tĩnh nghe xong lại bình thản trả lời À, nó di chuyển từ tôi đấy Về mộc dã còn tưởng Lương Tĩnh không hiểu mình nói gì Thế nên cậu kể lại việc vừa rồi Hạt đậu đã thể hiện ra trí nhớ kinh người Nhưng Lương Tĩnh nghe xong Mặt vẫn không có biểu hiện gì Cô ta nói Khi tôi còn bé còn lợi hại hơn nó Nhưng việc có trí nhớ kinh người thì làm được gì chứ? Có ăn được đâu? Viện mục giã liên tục thở dài. Hạt đậu có tài năng này mà không đi học thì quá đáng tiếc. Vậy mà lương tĩnh lại hử lạnh, rồi bảo. Đôi khi tài năng vừa là mật ngọt cũng là thuốc độc, chẳng có gì về tiếc cả. Nếu có thể lựa chọn, tôi thà để cho nó có thể bình yên lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Viền Mộc Giã Nghề Lương Tĩnh nói vậy thì không nhịn được mà nghĩ thầm. Chẳng lẽ vì khả năng này mà hai mẹ con họ mới bị thạch lỗi để mắt đến? Mặc dù khả năng nhìn qua là không quên được, đúng là rất lợi hại, nhưng cũng không phải độc nhất vô nhị. Tại sao cứ nhất định phải là bọn họ chứ? Mấy ngày sau, bên phía tiến sĩ Lâm đã có tin tức. Anh ta thông báo... là đã giúp hai mẹ còn Lương Tĩnh có một thân phận hoàn toàn mới. Nhưng vì không để loại chuyện này tiếp tục xảy ra, anh ta muốn mấy người Viêm Mộc Dã đừng tìm hiểu bất kỳ tin tức gì liên quan đến thân phận mới của hai mẹ còn Lương Tĩnh. Điều này đối với Viêm Mộc Dã cũng không quan trọng, dù sao cậu giúp Lương Tĩnh là để trả lại ân tình, chuyện giờ đã đến nước này, Viêm Mộc Dã coi như đã giúp hết sức. Còn về sau này biến thành thế nào, chỉ đành theo ý trời. Thật ra, viên mộc dã cũng hiểu lão lầm đưa ra yêu cầu đó vì không muốn cậu và lương tĩnh có dính dáng đến nhau nữa. Nếu không, sau này sẽ phải đối kháng chính diện với vị đàn anh từ trên trời rời xuống kia. Mặc dù xét về sức mạnh, số 54 chừa chắc đã thua kém, nhưng vấn đề bây giờ là không ai biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với thạch lỗi. Khi mọi chuyện chưa rõ ràng mà đối đầu trực tiếp, thì người thua thiệt sẽ chỉ là bọn họ. Nhưng trong lòng viên mục dã cũng hiểu rõ, giữa cậu và thạch lỗi, sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, không phải vì cái gì khác, mà là cho những người đã bị gã hại chết. Trước khi đi, lưng tĩnh đã có một yêu cầu kỳ quái. Cô ta hy vọng Diệp Dĩ Nguy có thể giúp mình giữ lại một ít ADN của hạt đậu Cô ta nói có thể sẽ cần dùng đến. Tuy Diệp Dĩ Nguy không biết lương tĩnh làm như vậy vì lý do gì, nhưng anh ta vẫn đáp ứng yêu cầu này. Dù sao việc đó đối với Diệp Dĩ Nguy cũng không khó khăn gì. hà đậu biết mình và mẹ phải rời đi thì khóc rất thảm thiết. Mặc dù nó mới được vài tuổi nhưng đã hiểu rất nhiều chuyện. Trực giác nói cho nó biết, sau lần chia tay này, Có thể nó sẽ không bao giờ còn gặp lại viền mộc dã nữa. Vì thế, nó không hề muốn điều này. Nhưng thế giới này chính là như vậy. Cuộc đời mỗi con người sẽ đối mặt với vô số sự chia ly, bất kể là người thân, người yêu hay bạn bè. Bài học trưởng thành đầu tiên của hạt đậu chính là phải học được cách chấp nhận sự chia ly. Viền mộc dã thấy hạt đậu khóc mà nước mắt nước mũi chảy tèm lem, thì cũng cảm thấy khó chịu cậu bèn đặt hộp ghép hình mà họ đã cùng ghép với nhau vào lòng nó rồi bảo sau này nếu nhớ đến chú thì hãy ghép lại một lần coi như chú và cháu cùng nhau ghép nhá mặc dù hạt đậu không hiểu lúc nhớ đến chú thì ngồi ghép hình để làm gì nhưng nó vẫn ôm thật chặt bộ ghép hình đó và có người khóc cuối cùng lương tĩnh lau nước mắt cho nó rồi động viên Con hãy tạm biệt chú như một nam tử hán đi nào." Hạt đậu cố bình tĩnh lại, nó ấp úng một lúc lâu mới nức nở nói: "Chú Viên, chú gặp gặp lại sau." Trước khi đi, Lương Tĩnh bỗng bất ngờ nói nhỏ với Diệp Dĩ Nguy một câu, sau đó ôm hạt đậu lên xe của Đoàn Phong. Diệp Dĩ Nguy nghe xong hơi sững sốt, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Lúc đầu Viên Mộc Dã còn tưởng Lương tĩnh dặn Diệp Dĩ Nguy cố gắng giữ gìn mẫu ADN của hạt đậu. Nhưng sau khi tiễn Lương tĩnh đi, sắc mặt Diệp Dĩ Nguy trông có vẻ không ổn lắm. viên mục giả thấy vậy tò mò hỏi. Anh sao thế? Diệp Dĩ Nguy lắc đầu. Không sao, trong cục còn chút việc. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây. viên mục giả nhận thấy Diệp Dĩ Nguy rõ ràng có tâm sự. Nhưng nếu anh ta không muốn nói thì cậu cũng không ép. Viên mục giã vừa cười vừa bảo Được, vậy anh đi làm việc trước đi. Từ ngày đó trở đi, viên mục giã cất đứt liên lạc vì lường tĩnh. Cậu thật sự không hỏi một chút tin tức nào về thân phận mới của cô ta. Bởi vì viên mục giã nghĩ bất kể thân phận mới là tốt hay xấu thì vẫn còn khá hơn gấp trăm lần cuộc sống trước đây. Tối thiểu hạt đậu có thể sống như một đứa trẻ bình thường. Nhưng cũng từ chuyện này mà viên mục giã mới ý thức được Tiến sĩ Lâm có tầm ảnh hưởng lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng được. Anh ta vậy mà có thể dễ dàng làm một thân vận hoàn toàn mới giúp người khác. Thân vận bên ngoài của tiến sĩ Lâm cũng chỉ là người phụ trách của một đơn vị nghiên cứu khoa học. Đâu thể có năng lực lớn đến vậy. Xem ra hoặc lão Lâm giả heo ăn thịt hổ có thần vận khác. Sau lưng anh ta có một nhân vật cực kỳ lợi hại. Mặc kệ thế nào thì đều là chuyện tốt đối với viền mục dã Bởi vì nếu một ngày nào đó trong tương lai, khi cậu có thể điều tra rõ hoạt động của thạch lỗi và đám gã mắt vàng, thì lại càng cần nhiều lực lượng để giúp mình. Nếu không, viền mục dã sẽ rời vào kết cục giống như lúc trước. Thậm chí còn thảm hại hơn. Sau khi chuyện này trôi qua, số 54 lại hoạt động trở lại bình thường. Trong thời gian này, họ nhận mấy vụ án nhỏ không khó khăn gì. Lão Lâm vẫn vô cùng nhiệt tình huấn luyện viên mộc dã dùng suy nghĩ điều khiển vật thể. Nhưng mãi mà chẳng có tiến triển gì lớn. Vào một buổi sáng, đầu bếp lưu cầm một bức thư không có địa chỉ người gửi, đưa cho viên mộc giã và bảo Tiểu viên, cậu có thư này? Viên mộc giã bối rối. Cậu đang nghĩ thời đại nào rồi mà còn có người viết thư tay? Viên mục giã nhận bức thư, rồi mở ra xem. Cậu phát hiện bên trong có mấy chữ rất to, siêu siêu vẹo vẹo, vừa nhìn là biết do trẻ con viết. Trường Khải giật lấy bức thư rồi vừa cười vừa hỏi, có phải có người đẹp nào gửi thư tình cho anh không? Cậu ta chẳng thèm nghe viên mục giã giải thích mà đã đọc thật to. Chú viên, cháu rất nhớ chú. Trường Khải đọc xong thì ngơ ngác hỏi, chú, chẳng lẽ anh thích lô ly à? Viên mục giã nghe xong mà cạn lời, cậu đang định giải thích thì đại quần đã sán đến. Anh ta đọc lướt qua bức thư trong tay trường Khải rồi hỏi, cái này quả hạt đậu gửi đến à? Viên mục giã bất đắc dĩ cười nói, chắc chắn là thế, nếu không thì còn ai gọi tôi là chú viên nữa. Đại Quân tò mò cầm bức thư nhìn thật kỹ rồi nhận xét, được đấy giữ bí mật khá tốt, đến dấu bưu kiện cũng không có. Đơn giản là không biết cười từ chỗ nào đến Lúc này viên mục Dã mới phát hiện Đúng là trên bức thư không hề có đầu mối nào có thể điều tra được Xem ra lường tĩnh vẫn cẩn thận như trước Đại quân thấy viên mục Dã cầm bức thư mà xuất thần Thì nói đùa Thằng nhóc đó thích cậu như vậy Sao không nhận nó làm con nuôi Viên mục Dã cười lắc đầu Nhận con nuôi làm gì Sau này chắc gì đã có cơ hội gặp lại Đại quân suy nghĩ, rồi bảo, Cũng đúng, hai mẹ con họ mà gặp phải gã đàn anh kia của cậu, thì khẳng định là không có chuyện gì tốt. Muốn triệt đề thoát khỏi bọn chúng, thì phải cắt đứt hoàn toàn với những con người và sự việc trước đây mới được. Viện mục giã thấy đại quân lại nhắc đến thạch lỗi, thì bất ngờ trầm giọng xuống, hỏi, Nếu như có một ngày trong tương lai, anh điều tra được vợ mình bị người khác hại chết, anh sẽ làm thế nào? Trường đại quân nghe vậy mà sững sờ, anh ta không ngờ viên mục dã lại hỏi mình như vậy. Sắc mặt anh ta trầm xuống, đáp: "Tôi sẽ luôn truy tìm hung thủ." Sau đó tự tay nghiền xương hắn thành cho Viên mục dã gật đầu: "Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ giúp anh." Đại quân nghe cậu nói thế cũng hơi cảm động. "Được, có câu này của cậu là đủ rồi." Thật ra viên mục giả đã chắc chắn đến 90% là thạch lỗi đã sát hại vợ của đại quân. Nhưng bây giờ chưa phải lúc nói cho anh ta biết, bởi vì viên mục giả vẫn chưa tìm hiểu được chân tướng thật sự trong này là gì. Đừng nhìn đại quân cả ngày cứ vui cười tuệ tuết, trông thì rất vui vẻ. Nhưng nếu để anh ta biết được thạch lỗi chính là hung thủ đã sát hại Tống Lan, chỉ sợ anh ta sẽ bất chấp tất cả mà điều tra cả ngày, Đến lúc đó, chỉ vì cái trước mắt mà lại không có lợi cho việc điều tra trần tướng. Vài ngày sau, số 54 nhận được một vụ án kỳ lạ. Có một công viên trò chơi nổi tiếng thế giới liên tục phát sinh những chuyện quái lạ. Điều đó đã tác động tiêu cực đến công viên, khiến số lượng du khách bị sụt giảm thảm hại. Mặc dù bên công viên đã cử người điều tra rõ chuyện này, nhưng những sự việc đó vẫn tiếp tục xảy ra. thậm chí còn căng lúc càng nghiêm trọng. Vì để tránh tạo ra ảnh hưởng tồi tệ hơn, bên phía công viên đành phải tuyên bố tạm ngừng kinh doanh một tuần để tu sửa. Có một cổ đông trong công viên này đã từng tài trợ cho một dự án của tiến sĩ Lâm, cho nên ông ta muốn mời số 54 tranh thủ lúc công viên đang ngừng kinh doanh, để qua đó điều tra xem thế nào. hoắc nhiễm và Tăng Nam Nam vừa nghe nói muốn đi công viên giải trí nổi tiếng thế giới để điều tra, thì vui như điên. Có vẻ ở trong số 54, hai người này vẫn là những đứa trẻ to xác Vì vậy họ vẫn có tình cảm rất lớn đối với những đời như công viên trò chơi này. Sau đó đoàn phòng phát tài liệu đến tay mỗi người, rồi bảo Tôi xem tài liệu rồi, không có vấn đề gì to tát cả. Lần này chúng ta coi như ra nước ngoài du lịch. Trường Khải nghe xong, bèn phàn nàn Thôi đi đội trưởng lần nào mà anh chẳng nói như vậy nhưng lần sau luôn nguy hiểm hơn lần trước Đoàn phòng trừng mắt với Trường Khải Xem thật kỹ tư liệu trong tay cậu đi lần sau nguy hiểm hơn lần trước Đầu có khóa trường như cậu nói chứ Tôi cam đoan lần này không có mất tích, không có người chết Chúng ta chỉ qua đó đi điều tra nguyên nhân phát sinh những điều kỳ lạ là gì thôi Viên Mục Giả cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Công viên này ở nước R. Nó nằm dưới một toàn núi lửa đang ngừng hoạt động khá nổi tiếng. Vào tháng 6 năm ngoái mới bắt đầu mở cửa kinh doanh. Nếu như Viên Mục Giả nhớ không nhầm, thì khu này lúc đó khá nổi tiếng. Rất nhiều khách du lịch trong nước tranh nhau đến đây để thử. Còn về những việc quá lạ, khiến công viên nhức đầu, thì phải bắt đầu kể từ sau Tết Nguyên Đán. Để đưa khách du lịch đến gần với thiên nhiên, nên công viên cho nuôi rất nhiều động vật nhỏ tương đối hiền lành, ngay trong vườn. Những loại động vật nhỏ này có thể tương tác với một số khách du lịch trẻ em. Nhưng vấn đề lại phát sinh ở chính những con vật này. Những con vật nhỏ luôn dịu dàng ngoan ngoãn, bỗng đột nhiên tấn công khách du lịch khi họ ném đồ ăn cho chúng. Mặc dù không gây ra tổn thương quá nghiêm trọng, Nhưng chúng lại mang đến những hình ảnh cực kỳ xấu đối với công viên. Sau đó, nhân viên của công viên trò chơi tích cực xòa dịu du khách, đồng thời còn phải đền bù về tài chính mới khiến chuyện này lắng xuống. Nhưng rồi bọn họ nhanh chóng phát hiện ra đó không phải là một sự kiện ngẫu nhiên, bởi vì sau đó lại liên tục phát sinh những tình huống động vật tấn công du khách. Bởi vì những con vật nhỏ này sinh sống ở trong núi, nên nhân viên công viên không có lựa chọn nào khác ngoài việc cảnh báo du khách không chủ động ném thức ăn cho động vật, đồng thời phái người thường xuyên đuổi những con vật này lên núi. Sau khi tạm thời giải quyết chuyện động vật tấn công du khách, thì chuyện quái lạ thứ hai xảy ra. Có một khách du lịch Trung Quốc lúc đó đã khiếu nại, nói là có một người mặc bộ đồ gã hề cứ đi theo ông ta và gia đình. Lúc đầu bọn họ cũng không để ý Vì dù sao đây là công viên trò chơi, những nhân viên mặc đồ búp bê xuất hiện khắp mọi nơi, cho nên bọn họ cũng không để ý nhiều đối với một gã hề. Nhưng, đến khi con gái nhỏ của du khách này rụt rè nói, Bố ơi, anh hề kia đáng sợ quá, tại sao anh ấy luôn đi theo chúng ta? Đến lúc này, người du khách kia mới để ý thấy, đúng là gã hề này đã đi theo gia đình họ được một thời gian rồi, Ông ta thấy gã hề cầm một chùm bóng bay thì tưởng là gã muốn bán bóng. Thế là ông ta nghĩ mua một quả bóng xong chắc gã sẽ không đi theo mình nữa. Không ngờ khi du khách này chuẩn bị đi qua đó mua bóng, gã hề kia đột nhiên cười một tiếng kỳ quái rồi xoay người bỏ chạy. Theo lời kể của du khách thì Khuôn mặt tên đó quá ghê sợ, đừng nói là trẻ con mà người lớn như tôi nhìn thấy cũng phải dùng mình. Mặc dù nhận được hiếu nại của du khách Nhưng lúc đó bên phía công viên Cũng không coi trọng vấn đề này Bởi vì trong công viên trò chơi Không có nhân viên mặc trong phục gã hề Cho nên lúc đầu bọn họ còn nghĩ Là du khách này tự tưởng tượng ra Viên mục dã nghĩ đến đây Thì thầm cười khẩy Đây là bệnh chung của nhiều công viên giải trí Đó chính là ỉ vào mình nổi tiếng Nên rất kiểu ngạo về khách Sự thật đã chứng minh Chuyện này không đơn giản như vậy. Về sau, càng ngày càng có nhiều du khách khiếu nại là bị gã hề quấy rối trong công viên. Có những đứa trẻ còn bị dọa phát sợ. Khi công viên bắt đầu coi trọng vấn đề này, họ bèn dựa theo lời kể của du khách để xem lại camera giám sát gần đó. Và đúng là họ phát hiện có một người mặc bộ đồ gã hề đi theo du khách. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là gã hề này luôn thoát ẩn thoát hiện. Bất kể nhân viên có tìm kiếm trong công viên thế nào, thì họ cũng không tìm thấy một chút dấu vết nào của gã. Sau đó, có nhân viên quan sát tỉ mỉ đã phát hiện, dường như gã hề này chỉ đi theo sau lưng trẻ con. Mục đích của gã là tích dọa những đứa trẻ đến phát khóc. Bên công viên lập tức báo cảnh sát. Nhưng khi cảnh sát đến, thì họ lại không hề tìm được gã hề kia. Để tìm được gã hề này... Bên phía công viên đã bỏ ra số lượng nhân lực rất lớn, bọn họ tập trung chú ý vào những du khách có dắt theo trẻ em, thậm chí còn áp dụng chế độ cho nhân viên đi kèm. Nhưng số lượng khách mà công viên tiếp mỗi ngày thật sự quá nhiều, số du khách dẫn theo trẻ con lại càng nhiều vô số kể, cho nên chắc chắn sẽ có du khách không được để ý nên lại bị gã hề quấy rối. Những khiếu nại như vậy vẫn liên tục xảy ra. bên phía công viên đã hoàn toàn bó tay về chuyện động vật tấn công và gã hề quấy rối. nhưng điều này không phải là nghiêm trọng nhất nguyên nhân khiến bọn họ phải ngưng kinh doanh để trình đốn lại chính là việc phát sinh tại nhà ma sau đó cũng giống như đa số các công viên trò chơi khác nơi này cũng có nhà ma chuyên để hủ dọa dù khách cảnh tượng ở đây được xếp đặt là một bệnh viện khủng bố bên trong có một số bác sĩ ma và y tá ma, theo phong cách zombie. Lúc công viên trò chơi mới mở cửa, thì trò này khá hút khách. Ngày nào cũng có du khách xếp hàng ở lối vào. Nhưng ai ngờ sau khi xảy ra vụ gã hề, thì ngày nào cũng có du khách vào nhà ma bị dọa ngất, rồi được khiêng ra ngoài. Mặc dù sau đó họ đều tỉnh lại, nhưng họ cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, mà không thể diễn tả được. Thật ra tất cả bác sĩ ma và y tá ma trong nhà ma đều do nhân viên đóng giả. Hình thức của trò chơi là dùng các cảnh tượng kinh khủng cộng với hiệu ứng giật mình để dọa du khách. Dưới tình huống bình thường thì loại trò chơi này rất khó để dọa du khách bị ngất. Hơn nữa lối vào còn có bảng cảnh cáo để nhắc nhở những người yếu tim không nên thử trải nghiệm. Vì thế nếu có thể dọa du khách ngất xỉu thì nhất định đã xảy ra chuyện bất thường nào đó. Những nhân viên đóng vai ma quỷ trong nhà ma, cũng nói là khi họ dọa du khách, thì đối phương vẫn phản ứng như những người bình thường khác, mặc dù bị dọa sợ, nhưng không bị ngất. Nhưng khi họ chuẩn bị đi ra, thì không hiểu sao lại lần ra ngất. Mà điều khiến mọi người thấy khó hiểu là những du khách bị ngất xỉu, lại không nhớ lý do tại sao họ bị ngất. chuyện xảy ra ngẫu nhiên một hoặc hai lần thì có thể đè xuống được nhưng khi liên tục xảy ra chuyện bắt đầu có một số lời đồn không tốt xuất hiện lời đồn nói là lúc xây công viên đã xúc phạm đến thần núi lửa gần đấy cho nên mới phải chịu sự nguyền rủa của thần linh sau khi xem xong toàn bộ tài liệu hoắc nhiễm hưng phấn hỏi vậy có nghĩa là lúc đến đó chỉ có mỗi chúng ta trong công viên thôi hả đoàn phong gật đầu Ờ, đến lúc đó sẽ mở cửa toàn bộ các trò chơi. Cậu và tầng 5 năm có thể trải nghiệm cảm giác làm super VIP. Ai ngờ lúc này Trường Khai lại cố tình dọa hoắc nhiễm. Đến lúc đó còn có gã hề làm bạn nữa nhá. Hoắc nhiễm lườm Trường Khai, biến sang một bên đi. Bởi vì thời gian cấp bách nên sáng sớm hôm sau họ sẽ đi máy bay đến thẳng nước rờ. Người ta chỉ ngừng kinh doanh một tuần. Nếu đến lúc đó vẫn không giải quyết được vấn đề, thì sợ là công viên trò chơi chỉ có thể đóng cửa. Sau khi tàn làm, viên mục giã gọi điện cho Diệp Dĩ Nguy để hẹn anh ta cùng ăn cơm. Cậu nói mình có thể lại phải rời nhà vài ngày. Diệp Dĩ Nguy nghe xong bền bảo viên mục giã chờ mình ở nhà. Lúc nào anh ta xong việc, sẽ mang đồ ăn đến. Viên mục giã về nhà. Kim bảo đã nghe được âm thanh nên chờ sẵn ở cửa. Cậu nghĩ đến việc mình lại phải rời nhà vài ngày nên ánh náy nói với nó Xin lỗi mày, tao lại phải đi Kim Bảo nghe xong hơi nghiêng đầu Dường như nó không hiểu viên mộc dã nói gì Kim Bảo chỉ liếm mép dài hiệu là nó rất đói Viên mộc dã thấy vậy thì cười bất đắc dĩ Cậu nói Được rồi, hôm nay cho mày một hộp thịt bò Con cún Kim Bảo này rất mẫn cảm với từ hộp thịt Nó lập tức lắc lắc cái đuôi chạy đến trước tủ chứa đồ hộp và nhìn viên mục dã đầy mong đợi. Nhưng đúng lúc này có tiếng mở cửa, viên mục dã quay lại nhìn thì thấy Diệp Dĩ Nguy đang đẩy cửa bước vào. Con hàng Kim Bảo vừa nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy thì khá nhiệt tình, nó lập tức lắc đầu vẫy đuôi đi ra đón mà quên ngay viên mục dã cùng với hộp thịt. Viên mục dã đặt đồ ăn Diệp Dĩ Nguy mang đến lên bàn, chủ yếu là một số đồ để nhắm rượu, Chắc Diệp Dĩ Nguy dân đoán được khẩu vị của viên Mộc Dã. Những món này toàn dùng tiết canh lợn và vịt để chế biến. Lúc này Diệp Dĩ Nguy đang rửa cốc uống rượu trong bếp. Còn Kim Bảo vừa sung sướng ăn xong hộp thịt bò, bây giờ thỏa mãn nằm cạnh ghế sofa xem tivi. Viên mục giã nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy mãn nguyện. Mặc dù bây giờ viên mục Dã chỉ có một mình, không thần không thích, nhưng ít nhất cũng có cái nhà. Trong nhà còn có một con vật nuôi làm bạn Lúc cô đơn Còn có người bạn thân ở bên cạnh Cuộc sống như vậy thật ra rất tốt Diệp dĩ nguy cầm cốc Từ trong bếp ra và bảo Ngày mai cậu phải đi máy bay Chúng ta uống chút bia nhé Viên mộc dã chiều Thật ngại quá Đành để anh phải hạ trình để uống bia cùng tôi Diệp dĩ nguy lắc đầu cười Trước đây đúng là tôi Không quen uống bia Nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều Viên Mộc giã cười rồi mở một chai bia Sau đó rót đầy hai cốc và bảo Thật ra mặc kệ là đỏ trắng hay bia Chỉ cần người uống thích Thì uống gì cũng không quan trọng Diệp dĩ nguy nghe xong Nghiêm túc suy nghĩ Vậy cũng đâu thể uống rượu đế Với thịt bò bít tết được Viên Mộc giã nói Vậy thì sao Chỉ cần vui thì uống gì chẳng được Diệp dĩ nguy hỏi Đúng rồi Hành động lần này có nguy hiểm gì không Viện mục giã lắc đầu Chắc không có vấn đề gì đâu Lần này chúng tôi đi đến công viên trò chơi Vừa mở cửa năm ngoái Ở nước R Diệp dĩ Nguy nói Trước đây tôi đã từng đi cùng bạn đại học Qua nước Mỹ Lúc đó còn trẻ Nên trời sùng lắm Nhưng nếu bây giờ mà muốn tôi đi Chắc sẽ có rất nhiều trò Tôi không chơi được nữa Viện mộc giã ăn một miếng rồi Từ trước đến giờ Tôi chưa từng đến công viên trò chơi bao giờ. Lúc mới đi làm thì từng theo thầy tới hiện trường. Đó là một công viên trò chơi khá nổi tiếng trong nước. Diệp dĩ Nguy ngẫm nghĩ. Có phải là vụ khoang thiền vũ trụ giả lập không? viên mục giả gật đầu. Đúng, chính là sự cố lần đó. Anh cũng biết à? Diệp dĩ Nguy nói. Tôi đã xem hồ sơ sau đó. Sáu người chết, bảy bị thương. Hiện trường khá thảm khốc. Viên Mộc Dã thở dài. Lại chẳng thế à, nguyên nhân của sự cố chỉ là do thiếu kiểm tra tu sửa thiết bị, vậy mà lại chết quá nhiều người. Hơn nữa, những người gặp chuyện phần lớn đều là thanh niên. Tôi cũng vì sự cố đó mà không có hứng thú lắm đối với công viên trò chơi. Chắc do bóng ma tâm lý. Diệp Dĩ Nguy cười. Vẫn có hiện trường khiến cậu bị bóng ma tâm lý cơ à, hiếm thật đấy. Viện mục giã uống một ngụm bia rồi nói tiếp Lúc đấy tôi vừa tốt nghiệp đại học Là một con thỏ trắng chưa từng va chạm xã hội Được chưa? Diệp dĩ nguy nghe vậy bèn cười Sau đó bất ngờ chuyển đề tài Cậu có biết lương tĩnh đã nói gì với tôi trước khi đi không? viên mục giã hỏi giò Chẳng lẽ không phải dặn anh giữ cẩn thận mẫu ADN của hạt đậu sao? Giọng diệp dĩ nguy nặng nề Cô ta nói với tôi Lý do mà cậu giúp cô ta nhiều đến thế, chính là vì tôi nợ cô ta một mạng. Viện mục giã không ngờ lương tĩnh vào lúc cuối cùng lại nói chuyện này với Diệp Dĩ Nguy. Cậu đành cười và bảo, không đến mức như cô ta nói đâu, chẳng qua là tôi trả lại cho cô ta một món nợ ân tình thôi. Diệp Dĩ Nguy nói, lương tĩnh không phải là một người phụ nữ bình thường, ân tình này không dễ trả. Viên mục giã cười Anh cũng đâu phải người bình thường ân tình này có giá trị mà Được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ Nếu trong tình huống đó mà người nằm trong hang là tôi anh sẽ thấy chết mà không cứu sao Thôi về sau đừng nhắc lại việc này nữa Diệp dĩ nguy chủ động giơ cốc lên rồi nói Được, vậy sau này tôi không nhắc nữa Nhưng nếu cậu và Lương Tĩnh mà gặp chuyện phiền toái gì thì nhất định phải báo cho tôi trước Tôi không hy vọng cậu gánh hết mọi chuyện một mình. Khi Diệp Dĩ Nguy rời đi vào lúc tối muộn, anh ta dẫn luôn Kim Bảo đi cùng và nói là sáng mai khi đi bộ sẽ dẫn nó về. Thật ra từ trước đến giờ khi viện mục giã phải đi công tác, Diệp Dĩ Nguy đều áp dụng kiểu rất chó này. Anh ta làm như thế thì Kim Bảo cũng không thấy cô đơn vào buổi đêm. Đó cũng là lý do tại sao mỗi lần Kim Bảo nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy lại nhiệt tình đến thế. Sáng sớm hôm sau, mấy người đoàn phong qua đón viên mục dã ra sân bay. Trước khi đi, tiến sĩ Lâm còn dặn cả nhóm Vụ án lần này mặc dù không quá nguy hiểm, nhưng thời gian lại khá gấp. Nhớ kỹ, mọi người chỉ có ba ngày để điều tra thôi. Sau ba tiếng rưỡi, đoàn người của số 54 đã ra khỏi sân bay quốc tế tại thủ đô nước R. Những nhân viên của công viên phụ trách đón họ Đều nói tiếng Trung khá tốt Bọn họ giới thiệu Hơn 60% lượng khách chúng tôi Tiếp đón hàng ngày là khách Trung Quốc Cho nên đa số nhân viên Trong công viên đều hiểu Một chút tiếng Trung Trên đường đến công viên trò chơi Nhân viên công tác Đã giới thiệu qua một số tình huống cơ bản Ở chỗ này Ngọn núi lửa dừng hoạt động nằm gần công viên Tên là núi Kilimanjaro Vào mấy trăm năm trước đã từng xảy ra một đợt phun trào rất mạnh. Các nhà đầu tư của công viên đã làm rất nhiều cuộc khảo sát dữ liệu trước khi dự án được duyệt, đồng thời cũng mời vài chuyên gia trong lĩnh vực liên quan từ các quốc gia đến để tiến hành nghiên cứu. Bọn họ đều nhất trí kết luận núi Kilimanjaro là một ngọn núi lửa đã chết nên sẽ không phun trào lần nào nữa. Vì thế bên phía công ty mới dũng cảm xây dựng vương quốc chuyện cổ tích kỳ ảo. Ngay dưới chân ngọn núi lửa này Viên mục giã nghe vậy Thì tò mò hỏi Có dân bản điện nào trong khu vực này Trước khi công viên được xây dựng không Một nhân viên công tác gật đầu Có Dưới chân núi từng có một thôn nhỏ Sau khi công ty bồi thường thỏa đáng Thì bọn họ đều chuyển đi hết rồi Đại quần khách hừ một tiếng nói Mẹ Hóa giả ở đây cũng có nhà bị phá rỡ Trong lúc nói chuyện phiếm Mấy nhân viên đã biểu đạt với số 54 là bọn họ rất yêu quý công việc này. Nếu như không thể giải quyết hết những chuyện xảy ra thì rất có khả năng đa số bọn họ sẽ gặp cảnh thất nghiệp. Viên mục giả biết bọn họ không nói quá bởi vì một khi bên ngoài biết nguyên nhân thật sự khiến công viên phải ngừng kinh doanh thì liệu còn có du khách nào chấp nhận đến đây chơi nữa không? Chiếc xe chạy không lâu thì viên mục giã nhìn thấy biển chỉ dẫn của công viên ở hai bên đường xem ra địa phương này cũng đầu tư khá nhiều cho công viên nếu nó thật sự phải đóng cửa thì sợ là không phải chỉ có mình nhân viên của công viên bị thất nghiệp không ngờ khi chiếc xe sắp đến cổng công viên có một ngôi nhà dân cực kỳ không hài hòa xuất hiện tại một khu đất trống ven đường viên mục giã nhìn thấy bèn tò mò hỏi tại sao vẫn còn nhà dân ở chỗ đó Nhân viên công tác trả lời, gia đình đó hơi đặc biệt, bọn họ là một hộ duy nhất không muốn rời đi, mặc dù cuối cùng công ty đã đồng ý ra một cái giá rất cao. Trường Khải cười gượng nói, xem ra trên thế giới này chỗ nào cũng có những hộ dân không chịu gì rời. Mặc dù nhân viên công tác không hiểu hộ không chịu gì rời mà Trường Khải nói là có ý gì, nhưng vẫn cười giải thích. Thật ra có thể hiểu cho lý do mà họ không chịu rời đi Bởi vì gia đình này là sứ giả của thần tại thôn đó Hàng năm bọn họ đều chủ trì nghi thức thờ cúng sơn thần Mặc dù những thôn dân khác cầm tiền đền bù xong đều lần lượt rời đi Nhưng bác Tanigawa cứ cho là mình nhất định phải ở lại Để hậu hạ các vị thần trên núi Nếu không thần nổi dẫn sẽ gây tai họa cho con người Viên mục giã nghe ra được sự kính trọng dành cho bác Tanigawa qua giọng nói của nhân viên công tác. Cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi, Liệu có tiện để chúng tôi gặp bác Tanigawa một lát được không? Đoàn phong đang ngồi hàng trước, quay đầu thắc mắc. Cậu muốn tìm hiểu tin tức từ sứ giả của thần à? Viên mục giã gật đầu. Người ở địa phương này chắc chắn hiểu rõ tình huống nơi này, gặp thử cũng tốt mà. Sau đó dưới sự sắp xếp của các nhân viên công tác Bọn họ cầm một ít quà nhỏ Đến nhà bác Tanigawa Thật không ngờ ông bác không chịu di rời này Lại cực kỳ nhiệt tình tiếp đái bọn họ Điều này khác biệt rất lớn Đối với hình ảnh những hộ không chịu di rời Trong lòng viên mộc giã Bởi vì bác Tanigawa không hiểu tiếng Trung Cho nên người nhân viên vừa rồi Đảm nhiệm luôn vị trí phiên dịch Trong lúc trò chuyện Bọn họ biết được nhiều thế hệ trong gia đình bác Tanigawa đều là sứ giả của thần bảo vệ núi Kilimanjaro. Cho nên dù toàn bộ người trong thôn đều đã dọn đi, ông bác ấy vẫn phải ở lại để hoàn thành sứ mạng của mình. Nhưng bác Tanigawa cũng không thể nào giải thích được một loạt các sự kiện kỳ quái phát sinh trong công viên, bởi vì từ trước đến giờ chưa từng xảy ra những chuyện như vậy. Ông ấy đoán Có thể là thần linh đang cho mọi người Một loại gợi ý nào đó Sau khi rời khỏi nhà Bác Tanigawa Trường Khai hơi nóng nảy cầu nhau Ông già này nói cũng như không Phí hết thời giờ của chúng ta Đoàn phòng trừng mắt với cậu ta Rồi hỏi Cậu nói nhiều vậy làm gì Vào miếu phải bái thần Đây là địa bàn của người ta Theo lễ phép thì phải chào một tiếng là đúng rồi Khi cả nhóm quay lại xe buýt đúng lúc này có một chiếc xe buýt du lịch vượt qua như tên bắn viên mục giả thấy lạ bèn hỏi công viên trò chơi ngừng kinh doanh rồi mà tại sao vẫn có du khách đến đây nhỉ nhân viên công tác bèn giải thích chúng tôi đã thông báo ngừng kinh doanh trên trang web nhưng vẫn có một số du khách chưa từ bỏ ý định muốn đến thử vận may chúng tôi cũng chẳng có cách nào đối với những tình huống như vậy nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chụp vài tấm ảnh kỷ niệm tại cổng mà thôi Tùy viên mục giã không đồng tình với những du khách này, nhưng dù sao cũng có thể hiểu được suy nghĩ của họ. Họ đã đi từ xa đến đây, nếu như chẳng chụp được một tấm ảnh gửi cho bạn bè xem, thì làm gì có ai biết họ đã đến công viên trò chơi chứ? Mấy người viên mục giã đi xe buýt đến cổng công viên, thì thấy chiếc xe bus du lịch lúc nãy đang đỗ tại cổng. Có vẻ như đám du khách này đang tranh cãi với nhân viên canh cổng. Sau khi xe của nhóm viên mục dã dừng lại, bọn họ được nhân viên công tác chuẩn bị dẫn vào trong công viên. Không ngờ một người đàn ông trong đám du khách bất ngờ nhìn về phía nhóm viên mục dã rồi hô to. Anh bạn, các anh là người Trung Quốc à? Sao các anh có thể vào trong vậy? Người của số 54 đương nhiên không thể đi ra đó giải thích đây là công việc của mình. Thế nên họ chỉ nhìn những người kia một chút, rồi nhanh chân bước vào trong cổng. Vậy mà người đàn ông kia nhìn thấy vậy thì lập tức hồ to Mọi người mau nhìn kìa, những người đó tiến vào rồi Chắc chắn đó là đoàn của lũ đại gia Nếu không, tại sao không cho chúng ta vào mà lại cho bọn họ vào Những dù khách khác nghe vậy cũng nhào nhào lên, kêu không công bằng Có người còn lấy điện thoại ra rồi kêu gào phải cho tất cả mọi người biết loại hành vi không công bằng này Lúc đó viên mục giả đã đi vào Nhưng khi cậu nghe thấy những lời nói quá trói tai của đám người này thì lại quay trở lại. Đoàn phòng thấy viên mục dã quay lại thì đành phải đi theo. Đối phương thấy mấy người viên mục dã đã đi rồi mà còn quay lại thì tưởng những hành động của họ có tác dụng, thế là lại càng gào to hơn. Viên mục dã đi đến bên cạnh người đàn ông đầu tiên lên tiếng, cậu hạ thấp giọng xuống, nhắc nhở hữu nghị một chút, mỗi câu nói và hành động của mấy người ở chỗ này đều thể hiện tố chất của người Trung Quốc. Người nước ngoài sẽ chẳng để ý anh có phải một viên cất chuột hay không độc. Người đàn ông nghề thế lập tức biến sắc. Sau đó tức giận hỏi. Mày được bao nhiêu tuổi rồi? Chạy đến đây để dạy đời tao à? Tất cả đều là người Trung Quốc. Dựa vào đâu mà mày được vào còn bọn tao thì không? Viên mục giã lạnh lùng hờ một tiếng. Tôi cũng không quá già. Nhưng tôi biết chỗ nào cũng có luật riêng của nó. Chúng tôi có thể vào. Vì là nhân viên sửa chữa của công viên. Bọn tôi đến đây để làm việc Anh mới nhìn thoáng qua Mà đã ăn không nói có Cắt câu lấy nghĩa Ăn nói lung tung chửi bới người khác Viền Mộc Giã nói đến đây Bèn thở dài Nếu không phải nể tất cả đều là người Trung Quốc Tôi thật sự chẳng thèm để ý đến các người đâu Thật quá mất mặt Người đàn ông đó khinh thường nói Có gì hợt người chứ Nếu mấy người đến làm việc Thì nói với bọn họ một chút Để cho chúng tôi vào đi Mỗi người 500 được chứ Viện mộc giã nghe xong bền xoay người rời đi Cậu cũng lời cãi nhau về gã Người đàn ông đó Thấy viện mộc giã muốn đi Thì định đuổi theo giữ lại Nhưng gã bị đoàn phong ngăn cản Nhạc khéo cho mà biết Đừng để mâu thuẫn trầm trọng hơn Pháp luật của quốc gia này Không nể nang người nước ngoài đâu Cậu chưa chắc đã có thể gánh chịu được hậu quả Cần gì phải thế chứ chú em Hơn nữa Chỗ vui trời của đất nước này Đâu phải chỉ có mỗi nơi này, cậu còn lo mình không tiêu được hết tiền trong túi à?" Có mấy nữa dù khách lúc này cũng đi tới kéo người đàn ông lại và nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta chụp mấy tấm ảnh rồi đi thôi, chỉ là chơi nên đừng gây chuyện." Đoàn Phong thấy vậy khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người đối kịp Viện Mộc Dã, anh ta hỏi: "Cậu hay thật, giải thích nhiều với bọn họ làm gì?" Viên Mộc Dã thở dài đáp: Tôi không muốn bọn họ khiến người Trung Quốc phải xấu hổ. Đoàn Phong cười. Được rồi, đừng cả ngày yêu nước thương dân như vậy. Đừng quên là chúng ta có việc cần làm đấy. Khi nhân viên công tác đưa bọn họ đến cửa kiểm tra thứ hai, thì nói với giọng xin lỗi. Thật ngại quá, chúng tôi chỉ được phép đưa mọi người đến chỗ này. Đây là một tấm bản đồ công viên. Trên đó ghi rõ vị trí từng khu vực và công năng. Buổi tối mọi người nghỉ tại khách sạn trong công viên. Có 6 chiếc thẻ phòng trên quầy lễ tân. Tất cả tiện nghi đều đầy đủ. Nếu có gì không hiểu, có thể dùng điện thoại của khách sạn để gọi cho chúng tôi. Trên bàn đồ cũng có vị trí của điện thoại. Còn về chuyện ăn uống mấy ngày này, mọi người có thể đến thẳng phòng ăn của khách sạn. Chỗ đó có một số hộp đồ ăn nhanh. Chỉ cần dùng lò vi sóng quay nóng lại là được. Đoàn phòng nhận lấy chiếc bản đồ trong tay đối phương. Sau khi nói cảm ơn, thì dẫn mọi người đi vào. Đại quân nghe thấy hai ngày này chỉ được ăn mấy hộp thức ăn nhanh thì không nhịn được mà phàn nàn. Cứ tưởng được ăn tiệc, vậy mà vẫn là đồ hộp. Trường Khải cười nói Không sao, đợi chúng ta giải quyết xong vấn đề ở chỗ này, phải bảo Lão Lâm đòi vài tấm vé chọn gói từ chỗ Tổng Giám Đốc đi chơi thêm hai ngày. Bảo đảm anh ăn no luôn. Đại quân nghe vậy bền hờ một tiếng Nói thì dễ, đến lúc đó mà không có vé chọn gói thì cậu bỏ tiền ra mua nha. Trường Khai chẳng thèm quan tâm. Mua thì mua, chỉ làm mấy tấm vé chọn gói của công viên trò chơi thôi mà. Hoắc nhiễm cười xấu xa, Mọi người đều nghe thấy cả nhá, đến lúc đó Trường Khai có muốn dở trò cũng không được. Trường Hải hơi buồn cười hỏi. Chỉ là vài tấm vé vào cửa thôi mà, tôi đâu cần phải làm thế chứ, còn dở trò. Tăng Nam Nam cầm điện thoại đi đến và nói. Tôi đã điều tra rồi, vé chọn gói cho toàn bộ trò chơi trong công viên, kể cả khách sạn, thời gian hai ngày một đêm. tính ra nhân dân tệ vào khoảng 2.000 một người. Trường Khai vừa nghe là mỗi người 2.000 thì không mạnh miệng như lúc trước nữa. Cậu ta vội quay đầu đếm số người. Đại quân thấy vậy bèn cười mắng. Xem cậu bị dọa đến mức nào kìa. Chúng ta chỉ có 6 người, vậy mà còn phải đếm nữa à? Trường Khai nghe xong, nói với đoàn phòng bằng giọng tiếc của. Anh gạ Lão Lâm một chút đi, để Lão Lâm lấy cho chúng ta mấy tấm vé trọn gói. Nếu không em phá sàn mất, hoặc nhiễm chế rượu, Đồ keo kiệt, mới có 12.000 mà đã kêu phá sản. Đoàn phòng nhìn bản đồ rồi nói, đừng đùa nữa, phía trước là quảng trường của công viên trò chơi. Chúng ta chụp một tấm ảnh ở chỗ đó đi, quay về còn có cái gửi cho bạn bè. Viện mục giã nhìn lướt qua đồng hồ. Mọi người nhanh một chút, sau khi chụp ảnh thì đến khách sạn ăn cơm trưa trước. Tính đến bây giờ thì chúng ta chỉ còn 2 ngày rưỡi. Tất cả nghe xong lập tức bước nhanh hơn, ai cũng muốn tranh thủ đến quảng trường để chụp ảnh cả nhóm. Nhưng viên mộc dã nhìn không khí bên trong công viên, mà trong lòng lại có một cảm giác kỳ quái. Đoàn phòng thấy viên mục dã vừa đi vừa nhìn xung quanh thì cười hỏi, sao thế, chẳng lẽ đây cũng là lần đầu tiên cậu đến công viên trò chơi? Viên mộc giã lắc đầu, không hẳn, nhưng tôi cá là anh không muốn biết lần đầu tiên tôi đến công viên trò chơi là để làm gì đâu. Tập 39 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.